Chương 44 Trên lệch quá lớn Năm người bọn họ cùng xuống xe, đi vào. Trong đại sảnh của Phủ Thừa Tướng, Lương Thừa Tướng cùng Phu Nhân, Chu quản Gia, còn có Ngọc Yên, Tần Tướng Quân và một người nữa đang đợi sẵn. Khi Uyển Quân nhìn thấy người đó, nàng không kiềm chế được ngạc nhiên, kêu lên. Mộ Dung Thiên Mộ Dung Thiên nhìn nàng, cười nói. Bằng hữu, ta đến giúp nàng đây. Nói xong, y quay sang Âu Dương Bạch. Thái tử Điện Hạ, Phụ Hoàng ta nghe tin Đại Hoàng tử Âu Dương Khắc cấu kết với nước Doanh Hạ, kéo quân xâm phạm Đông Châu Quốc. Người hạ lệnh cho ta thống đỉnh Nam Vạn quân tinh nhuệ đến đây giúp Đông Châu Quốc. Hiện giờ quân của Nam Nhạc Quốc đang đóng quân tại biên giới Nam Nhạc và Đông Châu. Âu Dương Bạch nhìn mộ trung thiên. Hai tay ôm Quyền nói: đa tạ, ngày sau Đông Châu quốc nhất định không quên ân tình này." Lúc này, Tần tướng quân quỳ xuống trước mặt Âu Dương Bạch, nói: "Thái tử điện hạ, mong ngài tha tội cho hạ quan." Hạ quan ngu muội, vì một phút nóng giận mà tiếp tay cho Âu Dương khắc. Nếu không nhờ tiểu nữ Ngọc Yên lấy cái chết thức tỉnh, thì hạ quan không biết mình sẽ còn làm ra những chuyện hại nước hại dân gì nữa kỳ thực sau khi trở về từ phủ thái tử, ngọc yên đã tìm gặp tần tướng quân, nói hết tất cả mọi chuyện. Việc nàng từ hôn thực chất là do bản thân nàng nguyện ý. Cho dù âu dương bạch không được sắc phong thái tử đi nữa, thì sau khi biết việc hôn ước kia, nàng cũng sẽ kiên quyết xin từ hôn. Bởi vì nàng không có tình cảm với âu dương bạch, người nàng thật sự yêu là ngũ hoàng tử âu dương long. nàng còn kề da vào cổ. Lấy cái chết ra, để thể hiện ý chí kiên định của mình. Nếu phụ thân không thức tỉnh, nàng sẽ tự sát ngay trước mặt ông. Tần tướng quân sau khi nghe hết những lời con gái nói, ông cũng hiểu ra tất cả. Hơn nữa, ông vốn xem con gái là viên minh châu trên tay, sao có thể để Ngọc Yên tự hủy hoại thân mình. Cho nên ông đã đồng ý với Ngọc Yên bỏ tối tiềm sáng, không tiếp tay cho Âu Dương khác nữa. Âu Dương Bạch đỡ tầng tướng quân dậy, giọng ôn tồn nói. Tần tướng quân biết thức tỉnh đúng lúc, đáng hiểu dương. Việc trước kia là do hiểu lầm, chứ không phải ngài cố ý. Kẻ đáng hận là Âu Dương khác kia. Dám lợi dụng việc này mà chia rẽ quân thần. Dừng một chút, Âu Dương Bạch nói tiếp. Hiện giờ trong tay tầng tướng quân có ba vạn quân. Quân các châu lộ cộng lại là năm vạn quân. Thêm 5 vạn quân của Nam Nhạc Quốc, chúng ta có tổng cộng 13 vạn quân. Theo tin tình báo nhận được, lần này doanh hạ cửa ra 20 vạn quân tinh nhuệ, thêm vào đó là 5 vạn quân của Âu Dương Khắc. Tổng cộng bọn họ có 25 vạn quân. Cả gian đại sảnh yên phan phắc, con số 13 vạn so với 25 vạn, thật sự chênh lệch quá lớn. Không cần nói cũng biết phần thắng nghiêng về bên nào. Tần tướng quân lên tiếng. Thái tử Điện Hạ, thần có một cách này. Thành Lương Châu cách biên giới giữa Nam Nhạc và Đông Châu không xa. Là nơi dễ thủ khó công. Chúng ta có thể đưa quân đến đó trước, sau đó chiêu mộ thêm binh sĩ. Tin rằng không lâu sẽ tập hợp được một lượng lớn binh sĩ. Âu Dương Long nói. Nhưng muốn chiêu mộ thêm binh sĩ thì sẽ cần rất nhiều tài lực và vật lực. Mà hiện nay, hoàng cung đã nằm dưới quyền kiểm soát của Âu Dương Khách. Chỉ Âu Dương Long không nói nữa, nhưng ai cũng hiểu những gì mà hắn muốn nói. Đại sảnh một lần nữa rơi vào im lặng. Ai cũng nhìn ra được những khó khăn trước mắt, nhưng lại không có cách nào tháo gỡ. Đúng lúc này, Lương Thừa Tướng lên tiếng. Thái tử Điện Hạ, lão thần có điều muốn nói. Âu Dương Bạch Đáp Lão thưa tướng, mời ngài nói. Lương thừa tướng trầm giọng Không biết các vị ở đây có từng nghe đến truyền thuyết kho vàng của Lạc Thành Quốc chưa? Chương 45 Truyền thuyết kho tàng Lạc Thành Âu Dương Bạch Đáp Lúc nhỏ ta có từng nghe Phụ Hoàng nhắc đến, nhưng người nói đó chỉ là truyền thuyết, không đáng tin. Lương Thừa Tướng nói Kỳ thực truyền thuyết nào cũng bắt đầu từ một câu chuyện có thật. Truyền thuyết về kho tàn lạc thành quốc cũng vậy. Giọng Lương Thừa Tướng đều đều hữu lực vang lên trong đại sảnh, trước mắt mọi người như hiện lên những hình ảnh của một câu chuyện từ thời xa xưa. Hơn 300 năm trước Lạc thành quốc vốn là một quốc gia giàu có và hùng cường, quốc Thái dân an, bất tính sống trong cảnh an cư lạc nghiệp. Nhưng ở đời có thịnh ác có suy, trải qua mấy đời minh quân, đến thời vị vua cuối cùng, ông ta chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Vị hoàng đế này cho xây một biệt cung xa hoa tráng lệ gọi là Linh Bảo Cung. Sau đó ông ta ra lệnh cho binh lính vơ vét hết toàn bộ vàng bạc châu báu trong chân chúng đưa vào biệt cung kia. Ngày ngày ngắm nhìn chúng, quan lại khắp nơi thế hòa đế như vậy thì cũng thi nhau vơ vét bỏ túi riêng. đời sống dân chúng rơi vào cảnh làm than không sao kể xiết. Lúc đó trong kinh thành có hai dòng họ lớn, một là nhà Âu Dương, một là nhà Thượng Quan. đứng trước tình cảnh màn trời chiếu đất của bách tính, họ đã hợp lực cùng nhau kêu gọi mọi người đồng lòng chiêu mộ binh sĩ. Đứng lên lật đổ ách thống trị của vị hoàng đế tàn bạo kia. Tuyên truyền khi họ tiến vào Linh Bảo Cung, họ đã hoa mắt trước số lượng của cải ở đây. Toàn bộ rừng cột đều được làm bằng vàng nạm ngọc bích, tường và sàn nhà cũng được lát bằng vàng. Và ngọc châu báo không sao đếm sể. Thật là một trời một vực với cảnh lương dân đối khổ ngoài kia. Hôn quân đã bị lật đổ, khoi tàn cũng đã tìm thấy. Lúc này hai nhà Âu Dương và Thượng Quang lại đứng trước một khó khăn mới. Phải làm sao phân chia cho công bằng mọi thứ của cải đã tìm thấy. Và cả ngôi vị cửa ngũ trí tôn chỉ có một kia. Lóa mắt trước của cải và quyền lực, họ dường như đã quên hết mục đích ban đầu khi họ đứng lên khởi nghĩa. Trong cuộc chiến tranh giành của cải và quyền lực này, lợi thế nghiêng về phía nhà Âu Dương. Gia tộc Âu Dương từ lâu đã nổi danh Dũng mãnh Thiện Chiến, còn gia tộc Thượng Quang lại thiên về mưu lực nhiều hơn. Thế mạnh của họ không phải là võ lực. Nhà Thượng Quan biết mình yếu thế hơn, nên đã chủ động nhường lại ngôi hoàng đế cho nhà Âu Dương. Còn mình thì chỉ xin một nửa kho tàng trong linh bảo cung. Nhà Âu Dương thấy như vậy thì rất vui mừng, bèn đồng ý. Từ đó lịch sử sang trang. Người đứng đầu của nhà Âu Dương lúc đó là Âu Dương Chu lên ngôi vua, cho rằng tên Lạc Thành mang hàm nghĩa không may mắn, nên đổi tên nước thành Đông Châu Quốc. Từ đó về sau, người của gia tộc Thượng Quan dần dần rút khỏi quan trường. Một phần là do sự đề phòng của Hoàng đế, ông ta sợ hãi thế lực của nhà Thượng Quang nên ra sức kiềm chế họ. Phần khác là do gia tộc Thượng Quang hiểu rõ câu, công cao lớn chủ tử cổ trí kim không có mấy vị quân vương bỏ qua cho các bậc công thần đã cùng mình lập quốc. đa phần các vị công thần ấy sau này đều không có kết cục tốt đẹp. nhà thượng quan lui về tập trung vào việc kinh thương. có thời điểm, toàn bộ kinh thành khi ấy và các thành lớn khác đều có cửa hàng của nhà họ thượng quan. người đứng đầu gia tộc thượng quan khi ấy là thượng quan bất phàm, là một người biết nhìn xa trông rộng. Ông ta biết kho tàng lấy ra từ linh bảo cung kia sớm muộn gì cũng sẽ mang đến đại họa cho gia tộc mình, nên đã đem toàn bộ số của cải ấy giấu vào một nơi chỉ có một mình ông ta biết. Trước khi mất, ông ta gọi người trưởng tộc kế vị của mình vào và giao cho người ấy hai món đồ, nói là dùng hai món đồ đó có thể tìm ra kho tàng. Ông ta căn dặn người đó phải giữ kín bí mật này. Bí mật này chỉ có thể truyền lại cho người trưởng tộc tiếp theo. Tuyệt đối không được làm trái. Nếu bí mật này lộ ra ngoài, sẽ đem đến họa diệt môn cho cả gia tộc. Dòng họ thượng quan trải qua mấy đời yên bình với việc kinh thương. Trong thời gian này, các đời vua tiếp theo của nhà Âu Dương không ngừng dò la về tung tích kho tàng, nhưng không nắm được gì. Trải qua mấy trăm năm, việc kho tàng năm xưa dần dần rơi vào quên lãng. Người ta bắt đầu cho rằng, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cho đến 17 năm trước, một biến cố đã xảy ra, dẫn đến thảm họa diệt tộc cho toàn bộ gia tộc Thượng quan. Lúc này Âu Dương Bạch lên tiếng, ý của Lương Thừa Tướng là đang nhắc đến thảm án một đêm diệt tộc 17 năm trước.